Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nừ Miêu Chí Thành Hoài nghi hử một tiếng Miêu Cả Vân có thể nghĩ kế tiếp Lời của cha muốn nói Là giới nghệ thuật rất là đen tối đi Thật may chị Ly đã tiếp lời Bà Phụ, bà Mẫu à Chắc chắn hai vị biết được Ngôi sao nữ Hàn Âm Lúc còn trẻ, cô ấy gai cho một vị sản xuất lớn Hiện tại người quản lý sản xuất đó Còn là con trai của bọn họ Là Cổ Húc Y Cổ Húc Y đã nhìn trúng Cả Vân chọn cô ấy là diễn viên chính. Lâm Lệ Thủy biết Hàn Âm, bởi vì Hàn Âm chính là thần tượng của bà. Miêu Chí thành cất tiếng thở dài, nếu con gái có một cơ hội tốt, ông còn có thể nói cái gì, đương nhiên chủ yếu là ủng hộ giúp con, cũng về bình chút ít. "Như vậy đi, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, không bằng chúng ta làm chủ, mời bác trai bác gái ăn một bữa cơm, mọi người cùng nhau nói chuyện một chút." Chị Lý rậm rãi nói, Tâm tình cô thật tốt, lần này vì Khả Vân mà thu nhập của cô cũng tăng lên không ít. Chúng ta đi thôi cha mẹ." Miêu Khả Vân đem chi phiếu ra cho cha mẹ, một tay kéo tay cha, một tay kéo tay mẹ trêu chọc bọn họ. "Còn không đi rửa mặt đi." Miêu Chí Thành không có phản đối. Lâm Lệ Thùy thấy chồng đồng ý thì cũng không phản đối nữa, hai người cũng đồng ý nhận lời mời. Miêu Khả Vân nghe lời lập tức đi tháo trang sức, nhờ chị Lý chờ ba người bọn họ. cùng trợ lý đi ăn cơm. Nhờ bữa cơm vui vẻ này mà có sự ủng hộ của cha mẹ, Miêu Cả Vân càng muốn diễn tốt hơn nhân vật trong phim. Một tháng sau, sau khi khai mạc bộ phim cực kỳ thuận lợi, Miêu Cả Vân biểu hiện tốt y như là tưởng tượng của mình, đạo diễn David cũng không có nói gì thêm nữa. Quá trình quay phim cùng với chiếu TV các nhau, có lúc bởi vì cách bố trí thời gian của diễn viên Không cần thiết là quay phim theo trình tự như là kịch bản, có thể tiến hành quay phim từng phân đoạn rồi cắt nối. Hôm nay, đầu tiên là quay cảnh 21. Đạo diễn David dặn dò lịch trình của ngày hôm nay, rất nhanh sẽ đến phiên của Miêu Khả Vân ra diễn. Cảnh quay này cô diễn dàn múa cột cực kỳ nóng bỏng, diễn xuất tiết mục quyến rũ nam nhân. Nam diễn viên đã vào vị trí tại trường quay, các diễn viên khác đều đã xác định vị trí. Ánh đèn và âm nhạc cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đạo diễn ra một tiếng, cô ra sức diễn xuất, múa linh hoạt uyển chuyển trên ống thép, làm ra thân hình quyến rũ eo điệu. Ngay lúc cô đi xuống vỗ đài, lúc đến gần nam diễn viên thì đột nhiên cô quên lời thoại. Cắt cắt. Tại sao vẻ mặt của cô lại cứng ngắc như vậy? Là đang diễn coi xác chết sao? Làm lại đi. David kêu dừng lại. Miêu Cả Vân nhanh chóng tạo ra cảm xúc rồi tiến lại gần nam diễn viên. ngồi vào trên đùi hắn, vẻ mặt trở nên lúng túng. Cắt, làm lại. Cô quay lại một lần nữa, nhìn vẻ mặt quần nam diễn viên rất nhật tăng, nhưng không biết tại sao, cô không biểu hiện ra được nét mặt trêu chọc. Cắt. Không quay nữa. Khi nào cô chuẩn bị xong thì nói với tôi. David không chịu được nữa mà hét lớn, rất khoát kết thúc công việc trước thời gian mà tức giận rời đi. Mọi người toàn trường quay thấy đạo diễn tức giận bỏ đi thì tất cả đều đứng sang một bên, không biết làm gì cho đúng. Miêu Khả Vân càng không biết nên làm thế nào, cô vẫn chưa có cách nào thoát gỡ khó khăn của mình. Ánh đèn từ từ tối lại, người điều chỉnh ánh sáng, người quay phim cùng các diễn viên cũng lần lượt rời đi. Studio im ắng, chỉ còn giữ lại một mình cô, khó chịu vây quanh mình, đáy lòng cùng tự trách. Cô rõ ràng luôn luyện tập qua rất nhiều lần, vừa quay vừa chụp chính thức Cô liền diễn không tốt. Đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân từ đằng xa đi tới, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Cổ Húc Uy. Anh giống như đêm nhìn thấy cô lần đầu, vẻ mặt lạnh lùng cười như không cười nhìn cô. Anh tới đây từ khi nào vậy? Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Đêm nay tôi đều ở đây. Cổ Húc Uy chỉ cái đài cao trên cao, một mực nhìn cô biểu diễn, cô nhảy múa khiến tim anh sôi sục. Trái tim anh mơ hồ xao động, khiến cho cặp mắt anh chỉ có thể dừng lại mà không cách nào đi khỏi người cô. Anh từng có một thời gian tin tưởng cô, khẳng định biểu hiện của cô. "Chỉ có tối nay sao? Vậy thì những đêm trước anh đi nơi nào?" Cô rất muốn được gặp lại anh. "Tôi đi Nhật Bản một chuyến, mới trở lại vào ngày hôm qua. Các phân đoạn các cô quay rất tốt, tôi cũng đã xem qua rồi, cô rất có tiềm năng." cổ hốc uy không che giấu được sự tán tụng trong lòng với cô. Khuôn mặt tái nhợt của Miêu Cả Vân ửng đỏ, có được sự kích lệ của anh, một lần nữa cô rất có tự tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net